Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sẽ không đâu Anh chắc chắn sẽ cự tuyệt Ngôn diễn luật cất lời Lúc nói chuyện anh cố sức dùng Vẫn như cũ, hơi hơi nghiêng đầu Nhưng Lập Hạ lại cảm thấy như vậy Rất là đáng yêu Anh chỉ có em, mãi mãi chỉ có một mình em Ngôn diễn luật lại dồn sức Mà nói chuyện Trẻ qua một đợt tay vào đã là 7 giờ tối Lập Hạ giống y như một con mèo Thỏa mãn mà cười te tét Tay chân mặc số đã mềm nhũng nhưng vẫn còn mẫn dãy dụi kẹp lấy, ngón dãy luật không cho đi, cũng còn biết là bụng đang kêu không ngừng rồi. Ngón dãy luật mặn có một chút biểu tình, nhưng trong lòng lại sợ khóc sợ cười. Phốn Định nửa kéo nửa đỡ Lập Hạ mang vào phòng tắm. Kết quả cô gái này làm nũng hô hào chân nhuyễn, ngón dãy luật trực tiếp ôm ngang người cô, đặt vào trong bồn tắm, lại còn phải giúp cô gái y như là con mèo lười này vào rửa mặt. Nhưng ngón dãy luật làm vẫn rất là vui vẻ. Lập Hạ của anh Lập hạ chân thật, không phải trong mộng nửa trên nửa đầy, cảm nhận không được độ ấm, không nghe được lời nói mà chỉ có thể suy đoán. Sở tay muốn đụng đến cái đầu kia, nhưng chỉ có thể là hư ảnh không thể nào đụng tới được. Bây giờ lập hạ đang ở trước mặt anh, thật là chân thật biết bao, đôi tay ấm áp, dòng nước ấm áp, còn có lời nói không có đạo lý như vậy. Mau giúp em kỳ lưng, nhưng mà không được làm nước ướt đầu em đâu đó. Cô vẫn giống như khi còn bé, chính là một tiểu bá vương. Ngôn Diệt Lạc là có bao nhiêu nhớ nhung cô gái như vậy. 3 năm trước đây Lập Hạ rời khỏi thành phố, không có lý do, không hề lại tin tức, Tề Lập Hạ không nói gì, nhưng anh lại biết, đó là bởi vì anh đã nói, mẹ của em không cho phép chúng ta ở bên nhau. Đó chính là câu nói cuối cùng trước khi bọn họ gặp lại nhau. Khi đó Lập Hạ có phải là rất tức giận hay không, anh không biết. Đây là lần đầu tiên Anh còn chưa mở miệng thì Lập Hạ liền xoay người ra đi. Anh không nghĩ tới khi quay người lại đã là 3 năm rồi. Cũng không nghĩ tới có một ngày anh tỉnh ngủ, Tiên Lập Hạ đã rời khỏi cái thành phố này. Lúc ăn cơm mẹ Ngôn nói đến Lập Hạ, Ngô Dĩ Lật mới biết được, từ giờ trở đi sẽ không có người dùng cục bột đập phá cửa sổ phòng anh nữa, sẽ không có người ném bãi bay, bay giấy về phía vị cửa sổ phòng anh nữa, cánh cửa sổ đối diện sẽ không bao giờ mở ra được nữa. Ngôn Dĩ Luật rất muốn, rất muốn lập Hạ. Thôi điên nằm ở trên giường, anh giống như nghe được giọng nói của Lập Hạ, rồi sau đó ngồi trước bệ cửa sổ, lại đây không được vội vàng kéo bức rèm che cửa sổ ra để nhìn thấy người. Quá lâu, Ngôn Dĩ Luật thật mông lung không phân rõ được, sợ thật hay là nằm mơ, về sau có người mời anh ra nước ngoài phát triển, Ngôn Dĩ Luật đã từ tuyệt. Anh rất là có chấp, anh không muốn rời khỏi thành phố này, nếu như Lập Hạ trở về tìm không thấy anh. Vậy thì phải làm thế nào đây?" Anh lại ngẩn người rồi. Lập Hạ giơ tay qua qua trước mặt của Ngôn Dĩ Lật, "Thật là quá đáng mà, em dễ thương như vậy, một mỹ nữ toàn thân cô mặc quần áo gì ở trước mặt anh mà anh còn có thể xuất thân gì, là đang nghĩ cái gì chứ?" Ngôn Dĩ Lật giơ tay ra ra mặt Lập Hạ giòi đáp lại, "Nghĩ đến em, có thể là giống như anh vậy, người này sẽ không bao giờ biết suy nghĩ, cứ nói hết lời tâm tình của mình ra mới có thể để cho một người xa vào trong đó." Lục đi xuống nhà hàng ăn ở dưới tầng đã là 9 giờ, chân thật là mệt mỏi, nói thật là đi giày cao gót có một chút lung lay. Lập Hạ rất khoát sợ cả cơ thể vào người Cố Ngôn Dĩ Luật, kéo cánh tay của anh dựa vào bức tường sắt của thang máy. "Anh đi mua giày mới." Ngôn Dĩ Luật nói. Anh nhìn thấy bước chân của Lập Hạ có một chút lung lay, trong đầu tính toán góc độ, có khả năng sẽ ngã xuống rồi sau đó mới nói ra kết luận. Lập Hạ khoác tay. "Không được, người ta rất là đói nha." Nói xong thì bụng của Lập Hạ rất là nề tình mà kêu lên hai tiếng, cuối cùng Ngôn Dĩ Luật vẫn là đi cùng với Lập Hạ đến nhà hàng. Cơ thể của Lập Hạ hơi cứng ngắc có một chút lúng túng, nhưng dù sao hạ người nào, nhân viên phục vụ cũng đã gặp, tới đây không phải là phú thì chắc là quý. Cách ăn mặc cùng tướng mạo của Ngôn Dĩ Luật, nhân viên phục vụ mặc dù có một chút suy đoán công tốt, nhưng cũng không dám nói nhiều, rất là sảng khoái an bài chỗ ngồi cho hai người. Trong lòng cảm thấy Lập Hạ chính là tình nhân mà ngôn dĩ luật bao dưỡng ánh mắt nhìn sang cũng thêm vài phần kinh thường Lập Hạ dù biết quan sát nét mặt nhưng cũng phải một chút thời gian mới đoán được chuyện gì Nhưng tức giận trước sự xem thường của nhân nhân viên phục vụ không đáng cũng không có gì là để nói cả Sau khi ngồi xuống Lập Hạ không cần mở menu trực tiếp nói ra tên đồ ăn cho nhân viên lại còn gọi giúp cho ngôn dĩ luật vài món Ngôn dĩ luật nghiêng đầu lướt nhìn Lập Hạ Em đã đến đây ăn cơm rất là nhiều lần, nhưng là phòng thuê với anh lại là lần đầu tiên nha." Lập Hạ cười thân bí nói, l... "Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net